Cực phẩm gia đình tập thứ 182 <cười> Lâm Vãn Vinh xoay ngồi ôm quyền cung kính nói Hoàng thượng, hôm qua tiểu dân ở Ngọc Đức Tiên Phường lấy được chân tích của Thánh Tổ năm đó đang muốn trình lên Hoàng thượng À, tuyên chỉ, mau tuyên chỉ Hoàng đế vội vàng từ Long tháp đứng dậy dung nhan ngay ngắn, mũ áo chỉnh tề, dẫn chúng thần cung kính ra ngoài nghênh đón. Đệ tử của thái tẩu sớm được hai tiểu thái giám trong giữ, xuyên qua ngọ môn qua đường giữa, tới thẳng chính điện, lão hoàng đế cùng chúng thần nghênh đón, quỳ trạp xuống đất, thành kính dập đầu, lâm vãn vinh hát hát cười gian, đệ tử của tổ tiên cha vợ thật đúng là hiệu dụng, tới đâu cũng trăm thử trăm linh. Khẩu bái xong, hoàng đế cung kính tiếp nhận chân tích của thánh tổ, trở lại kim điện quan sát tỉ mỉ một phen, lòng già kích động thang. À, chân tích của thánh tổ qua mấy trăm năm sau mới trở lại tay của tôn nhi bất hiếu ta, trong lòng trẫm thật hậu thẹn. Từ vị khải tấu, chân tích của thánh tổ trở về đây chính là điềm lành rất tốt, chỉ cần hoàng thượng giám định liền có thể nhận ra thật giả. Hoàng đế lại nhìn đề tự kêu một cái, đột nhiên dỗ bằng giận dữ. Ha có lý này, ha có ly này, quả nhiên đúng là giữ phu tệ, thay tổ thánh hiện mấy trăm năm trước đã có quân thị như thế, Ngọc Đức tiên phường không ngờ lại dám bé công chiếu mệnh trăm năm lừa gạt chấm cùng người trong thiên hạ, mô độ trao đảo quốc thể đại qua, giữ thiên bình tệ. Việc này đúng là tội ác ngập trời, đáng chết dạng lần, người đâu? Cao Bình vội vàng ông quyền tiến lên, chỉ nghe hoàng thượng giận dữ nói, Đem chân tích của Thái Tổ sao ra dạng phần, phát tới tay người đọc sách trong thiên hạ, để bọn chúng xem xem Ngọc Đức Tiên Phường tự xưng giữ thiên tài lớn gian làm càng thế nào khi quân phạm thượng. Nếu ai gì Ngọc Đức Tiên Phường cầu tình, liền xử cùng tội, tuyệt không dung thứ. Thánh Thượng Long Giang Đại Nộ, chúng nhân còn ai dám chạm vào bẫy rồng của ông... Trên điện ngồi người im lặng không dám lên tiếng, người thông minh như từ vị sớm đã nhìn thấy đây chính là màn kịch Hoàng thượng cùng Lâm Tam diễn ra. Ngọc Đức Tiên Phường phạm vào đại kỷ, cho dù không có Lâm Tam cũng có người khác ra tay diệt trừ bọn chúng, chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Hoàng thượng làm vãn vinh trịnh trọng nói, Ngọc Đức Tiên Phường mặc dù tội ác vô cùng nhưng những môn hạ đệ tử khác cũng chỉ là nhất thời bị dụ dỗ nên mới không cẩn thận bị lừa gạt. Tiểu Dân kiến nghị việc này phải trừng đại ác, nhưng đối với những đệ tử ăn năn nên mở một con đường bỏ qua chuyện cũ. Việc này biểu lộ tấm lòng khoan ái nhân từ của Hoàng thượng, lại có thể thúc đẩy những sĩ tử bị lừa gạt gắng sức làm việc vì đại qua mà cống hiến khả năng. Từ bây giờ Lý Thái cùng đồng ý lão thần tán đồng cách làm của Lâm Tiểu Quỳnh, đôi đã với môn hạ đệ tử của Thánh Phượng có thể trọng rãi đối xử để biểu lộ sự nhân hậu của Hoàng thượng. Lâm Vãn Vinh lại đem phương cách mở diễn đàn làm trường học, chứng hưng khoa học kỹ thuật cải tổ học đức tiên Phường nói một lần. Hoàng đế nghe xong vung tay lên nói: Vầy chuẩn, ban giảng lượng bạc làm học đường. Nhân tài trong thiên hạ, dân nhân mặt khách, thợ khéo yêu nghề đều trong danh sách. Lâm Tam, ngươi liền nhận chức đại tế tủ của học đường, vì đại qua ta dạy dỗ nhân tài, hưng thịnh giang sơn vạn năm lầm vẫn vinh toát mồ hôi chẳng trách thanh truyền bảo ta không cần lo lắng vấn đề tiền bạc với thân phận của nàng tiền công tiền tư còn chẳng phải cuồng cuộn tới cầm không hết tiêu không cạn một câu nói này cố hoàng đế ta liền thành hiệu trưởng rồi có cha vợ ra sức ủng hộ học đường này thành thiên hạ đệ nhất cũng chỉ đợi ngày thôi tới lúc đó môn sinh lão tử trải khắp thiên hạ đi tới đâu ăn tới đó nghĩ trong chốc lát hắn liền có chút lo âu ta làm hiệu trưởng Nhưng trừ động huyền tử tam thập lục tán thủ thật Đúng không còn gì hay ho để dạy cả Thành dương kinh hải Lâm tam đã có lý thái ủng hộ Nếu lại làm học đường mạng lưới nhân tài thiên hạ nằm trong tay Hắn quyền thế lớn Người nào có thể đối kháng với hắn Thế nên cũng bất chấp mọi thứ nghiêng rằng ở người đi ra Hoàng thượng Việc này dạng lành không thể Thành huynh Việc gì mà không thể Hoàng đế thẳng nhiên nói Chẳng lẽ thành dương huynh còn lên tiếng bất bình vì Ngọc Đức tiên phường tâm địa khó lường. Việc này có bút tích tiên tổ làm chứng. Thành dương vẫn kiên trì nói. Tành lâm tam này cấu kết với bạch liên thánh mẫu. Hắn sảo trá khó lường. Nếu đem việc học đường giao vào tay hắn sợ là dạng dân thiên hạ khó tính phục. Lâm Vãn Vinh cười trộm. Nếu nói sảo trá khó lường nhất không phải lão hoàng đế không ai nhận được danh hiệu này đâu. Ông ta trong lòng sáng như gương việc của an tỷ tỷ ông ta so với người trổ hơn trăm lần Thật có chuyện này ư? lão quần đế thẳng nhiên nói, a việc này thiên chân giảng sát người nhà thần để tận mắt nhìn thấy, tân khoa trạng nguyên tô mộ bạch đại nhân cũng có thấy. Thành dương hướng tô mộ bạch đưa mắt ra giấu, tô trạng nguyên thấy lâm tam khóe miệng cười lạnh trong lòng mơ hồ có chút cảm giác không ổn, nhưng lúc này tên đã lên cung không thể không bắn, chỉ đành kiên trì tới cùng đứng ra nói. À, bẩm hoàng thượng việc này chính là duy thần thấy thần tự mắt thấy lâm tam cùng bạch liên thánh mẫu hẹn hò trong khách sạn lời vừa nói ra tất cả đều kinh hãi thân phận của tô mậu bạch không phải là chuyện đùa dù hắn tự mình làm chứng hai người thành thế nước lửa mặc kệ việc này là thật hay giả trong lòng họ ác phải có một kẻ diệt vong thấy tô mậu bạch đứng ra trong mắt lão hoàng đế thoáng ra một tia thất vọng nhưng nhanh chóng biến mất Tàu Khanh, việc này quan trọng hệ trọng đại, Khanh phải nghĩ cho rõ rồi hãy nói. Tô Mộ Bạch đã nói ra khỏi miệng sao có thể thu hồi, tuy trong lòng sợ hãi nhưng trên mặt làm ra vẻ kiên quyết. Vì thằng tận mắt nhìn thấy tuyệt công gian dối. Hoàng đế khẽ than một tiếng nói với Lâm Vãng Vinh, làm tam người có gì đã nói không? Lâm Vãng Vinh gật đầu đi tới bên Tô Mộ Bạch cười nói, <cười> Chẳng nguyên huynh, huynh nói chính mặt nhìn thấy ta và Bạch Liên Thánh Mẫu hẹn hò à, tiểu đệ muốn hỏi một câu, dựa theo lý mà nói huynh và Bạch Liên Thánh Mẫu chưa từng gặp mặt Sao mà nhận ra diện mẫu của Bạch Liên Thánh Mẫu Tô Mộ Bạch cắn răng quán hận nói ta từ nhổ khổ độc văn thư đối với những kẻ loạn thần tạc tử quả quốc Ương dân như thống hận sâu sắc từ khi 10 tuổi nhìn thấy bức quả Bạch Liên Thánh Mẫu Hả quyết tâm ra sức gì nước, tiêu diệt quả Bạch Liên cho nên nhận ra ả? À, nguyên lai like là thông qua bức tranh nhận ra. lòng Vãng Vinh cười nói, <cười> trạng nguyên huynh từ thỏ nhỏ đã có chí hướng cao lớn như thế. Ê, tiểu đệ bội phục, bội phục vô cùng. Tiểu đệ cũng thống hận bạch liên thánh mẫu giống như huynh. Có thể đem bức tranh kia cho ta xem được không? À, đương nhiên là có thể. Tô Mộ Bạch sớm đã có chuẩn bị vôn tay lên, đã có người đưa lên một bức tranh cuộn tranh kiểu cũ đã có chút năm tháng, mở bức họa ra một nữ tử quyến trụ xuất hiện tranh giấy, dung nhan tuyệt lệ thân hành đầy đặng, mặt mang vẻ cười thần bí, quả thật là chân dung an tỷ tỷ. Hồ miễn tử nạn, nhớ nạn chết mất đi thôi, lâm vãn huynh trong lòng nóng lên, hồ ly tinh này phản phất như sóng động đứng ở trước mặt mình, ngón tay nhỏ tinh tế ngoắt hắn, cười phóng đảng. <cười> Tiểu Đệ Đệ lâu rồi không gặp đó. Ây, Tiểu Huynh, làm Điểu Huynh. Thấy Lâm Tam ngây ra từ vị vội hoàng khẽ đẩy hắn, Lâm Vãn Huynh a lên một tiếng tựa như trong tâm từ tỉnh lại, vội cầm cuốn tranh cẩn thận quan sát đánh giá, chỉ thấy cuốn tranh vô cùng cũ kỹ, lụa thô lại dài bút mực khô cạn niên đại tựa hồ rất lâu rồi. Lâm Vãn Huynh cầm cuốn tranh kia xem xét từ trên xuống dưới một phen, đột nhiên mở miệng hỏi: A trạng nguyên huynh, đây chính là bức tranh khi huynh xem khi 10 tuổi sau. Hai người đều trong lòng rõ ràng, tô mộ bạch, chỉ hừ đáp trả. Chính là như thế. Sao? Chẳng lẽ người hoài nghi nó là giả hay sao? Lầm vẫn Vinh đưa cuộn tranh cho từ vị cười nói. A từ tiên sinh, lẫn dị công phu thi họa, không ai có thể hơn ngài được. Mời ngài xem bức tranh này. Từ vị hướng tới hoàng đế ông quyền, xin ý chỉ, lão hoàng đế gạt đầu. À cho phép, việc này quan hệ trọng đại, từ ấy khanh, khanh cần phải giám định rõ ràng. Lão thần nhất định không phủ sứ mạng. Từ bị không người nhận lấy cuộn tranh, liền cẩn thận đánh giá đây chính là một trường đánh cuộc, thắng thua thành bại toàn gửi gấm lên người từ bị. Từ bị giám định nửa ngày nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, làm vãn vinh cả người thoải mái nhìn tô mộ bạch cười hát hát không ngừng. Tâu Trạng Nguyên trong lòng có quỷ, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống rồng rồng, nếu chẳng phải thành dương ngôn tự nghiêm khắc sợ rằng hắn đã sớm sụi xuống rồi. Tâu Trạng Nguyên, đây thật sự là bức tranh khi ngươi 10 tuổi nhìn thấy sao? Ánh mắt của từ bị quét nhìn về phía Tô Mộ Bạch lạnh lùng hỏi. Tô Mộ Bạch người ước đắm mồ hôi lạnh kiên trí thừa nhận. À, đích thật là Giảng sinh 10 năm trước đã nhìn thấy. Nói như thấy bức tranh này tự nhiên ít nhất có 10 năm tuổi rồi, có phải thấy không? nụ cười trên mặt từ vị ngày càng nhiều chậm rãi hỏi, tô mộ bạch lắp bắp, <cười> dân dân, làm vãn vinh và từ vị nhìn nhau cùng quát lên, người nói dối, bức tranh này tuyệt không quá một năm, tô mộ bạch loạn chọn lùi lại sắc mặt trắng bệch, <cười> ta ta không hề nói dối, từ vị lắc đầu. Đâu trạng nguyên, lão hủ cả đời làm bạn với thi họa, giá gì người a nào dẻ, giá vào năm nào? Lão hủ lướt mắt qua liền biết, 089 thì 10 phần bút tranh bạch liên thánh mẫu này bút pháp tỉ mỹ, bút tích tinh tế, họa sư thậm chí cũng thuộc bậc cao, chỉ đáng tiếc người có giáp tử cây có dòng năm, dễ cũng có năm tháng không có làm giả được. từ vị là đại học gia, mọi người nghe ông nói tức thì có chút hứng thú, lão hoàng đế cũng không nhịn được mở miệng hỏi. A tự khanh, khanh nói bức tranh này không quá một năm làm sao mà nhìn ra điều đó. Từ bị gật đầu cười đáp, phán đoán tuổi của một bức tranh, ngoài tiến hành xem xét từ thần thái nhân vật trên tranh, bối cảnh không cảnh trên tranh ra, thì giải vẻ quyển trục, rồi tới mức khô nhẵn của bút mực, cũng là cơ sở dựa vào để phán đoán. Mấy điểm sau đó có thể làm giả, đối với giám định phân biệt tranh giả đầu nhái cũng là trọng yếu nhất. Từ vị mỉm cười, kính miệng không nói. Chúng nhân nghe thấy ông nhữ mồi, tất cả đều không nhận được nữa, ngay cả Lý Thái cũng mở miệng hỏi. À, từ lão đệ, à, đừng có làm người ta hội hộp nữa, mau mau nói rõ ràng với chúng ta. Từ bị liếc mắt nhìn tô mồ bạch cười lạnh lùng. Ha <cười> ha, tô trạng nguyên, ngươi là Tân Khoa đầu danh, học tức không cạn, những đạo lý này đã nghe qua chưa? <cười> đệ tử không biết. Hai chân tô mồ bạch nhũng ra, gắng gượng tinh thần đáp. Từ bị cười ha hả, ha. Ha, ha vậy lão hủ dạy ngươi một chiêu, làm sao dám định phân biệt tranh, chỉ mong sau này ngươi không nên phạm sai lầm tương tự, bức tranh này y phục có nhân vật, thần thái bối cảnh đều kết hợp cực tốt, nhìn không ra manh mối, vấn đề sinh ra ở bút mực và giải vẽ, bút mực và giải vẽ, mọi người đi tới nhìn bức tranh bút mực tự nhiên giải vẽ cổ xưa nhìn không ra vấn đề gì, từ bị đi vài bước lớn tiếng nói, Phạm là tranh tốt, đều có mực tốt, đây là chân lý, không thể thay đổi, bức tranh này cũng không ngoại lệ. Từ trên bức tranh này mà xem, dùng loại mực cực kỳ quý hiếm, hẳn là của xưởng huy mặt ở huyện Du Ninh, tích khuê tỉnh An Huy. Tên gọi là Long Hương tài loại mực này vẽ lên giấy như son, sắc màu đen mịn, để lâu không phai. Nét mực trân mịn ngàn năm, tức là ngàn năm sau nét mực vẫn đều và mịn màng. Dưới hoàn cảnh bình thường, không tới 300 năm, không thể xuất hiện đốm và bằng. Từ vị nói một câu đánh thức người trong mộng, những người có chút thông minh đã đón ra ý của ông, liền đem ánh mắt hướng tới bức tranh, thấy bức tranh bút tích bóng loáng nhìn không ra, khiếm khuyết gì, từ vị mỉm cười nói, Ha! Mực tốt, đúng là mực tốt, cho dù sinh ra mấy đốm dặn, cũng không phải dễ dàng mà nhìn ra được, chỉ có dùng tay sờ mới có cảm thấy, sinh hoàng thượng bình phẩm. Thay giám đưa bức tranh trình lên, lão hoàng đế sờ lên các viền vẽ, quần áo trong tranh gật đầu nói, quả nhiên cảm giác có hạt giận lên, giá lại không đều. lão thần cả gan, sinh hoàng thượng lại sợ chân tết của thánh tổ cùng loại phái huy mặt khưu ninh, sinh hoàng thượng xem xét có gì bất đồng. lão hoàng đế kẻ sợ thánh tết, mặt lộ vẻ kinh ngạc. à, bút mực của thánh tổ mặc dù trăm năm cũng không có chút cảm giác giận, bóng loáng như xưa, từ khanh cùng loại mực nhưng lại có hiệu quả khác nhau, đây rốt cuộc là sao? đây chính là đặc tính của mực tốt. tự vị khẽ cười nói. Danh nhân tự họa, bút tích, ý cảnh có thể mô phỏng được gần như hoàn hảo Duy chỉ có mực tốt lại không phải là người nào cũng có thể dùng được Lão thần vừa rồi đã nói qua Huy mặt thuận đẳng, không tới ba năm không thể xuất hiện hạt dặn Nếu nói vị bạch liên thánh mẫu kia sinh ra ở ba trăm năm trước Không chỉ lão hậu, sợ rằng ngay cả tô trạng nguyên cũng không thể tin Hoàng đế hứng thú tăng cao cười hỏi À, vậy à, giải thích sao về những dịch đốm vàng nhỏ này Điều đó chính là chỗ máu chốt giám định phân biệt tuổi tranh. Từ bị gật đầu đáp, phạm là tranh mới nếu mà muốn làm giả tranh cổ, bị tăng thêm tuổi cổ mực cho cũ, đều phải hông lửa phơi khô, không hề có ngoại lệ. Mong lấy giả làm thật, chúng ta đều biết, nước mực này chính là lấy cái từ gỗ tùng ra. Loại quy mặt thượng hạng này, nếu còn tới 300 năm thì diệt sinh ra những hạt gỡn cực kỳ hiếm hoi, chỉ có sau khi hơ khô bởi vì chịu nhiệt không đều sẽ có gợn vàng nhô lên. Hơn nữa trích không có quy tắc, đây chính là gợn dặn mà Hoàng thượng vừa rồi sờ thấy. Từ phân bố của hạt gợn của bức tranh này và cảm giác tại khi sờ lên mà xem, bút mực tuy giống như rất lâu nhưng cảm giác lồi lõm của hạt gợn trên tay lại mới, hẳn là trong gần một năm được hoàn thành và hông khô. Chúng nhân thở dài một hơi, từ bị là nhân vật nào chính là tổ tông tranh vẽ, lời từ miệng ông nói ra so với Tô Mậu Bạch đáng tin hơn ngàn vạn lần. Ê, quả nhiên rất có học vấn. Hoàng đế gật gù thang. Vậy phán đoán từ vẻ vẻ kết luận như thế nào? Ha, điểm này liền mời Lâm Tiểu Huynh giải thích. Từ vị cười nói. Thằng thấy Lâm Huynh đệ tựa hầu cũng là dân trong nghề. <cười> dân trong nghề cái rấm. Lâm vãn Vinh toàn thân toát mồ hôi. hắn mặc dù cũng có chút vốn liếng với việc này nhưng nào so được với dạng đại gia như từ bị chứ? Thấy ánh mắt của mọi người đều dừng ở trên người mình, Lâm Vãn Vinh cười khang hai tiếng. <cười> Tự tiên sinh quá khen rồi, tiểu đệ ta đối với quy mặt gì đó, một khiếu cũng không thông. Tiểu đệ nhìn bức tranh này, chỉ nhìn giải vẽ, mọi người đều là anh đã vẽ tranh, hẳn là phải biết. Độ mệnh của giải là phi thường quan trọng, nếu không rất dễ xuất hiện tình huống quá bút. Điểm này thông tục dễ hiểu, chúng nhân nghe được gật đầu Lâm Vãn Vinh cười nói, à, mọi người đều biết ta làm gì chứ. Hiện giờ ta còn ở Tiêu Gia Kim Lan Phụ làm công vụ, quản lý ăn ở chơi bời, lương hàng năm mấy trăm lượng. Tiêu Gia nghĩ rằng mọi người cũng biết, chính là bán giải. Nói tới giải ta cũng học được chút đạo lý đơn giản từ đại tiểu thư nhà ta. Cùng mọi người chia sẻ một chút, các vị huynh đài đều là đại gia sinh các vị sợ giải vẽ này. Có phải có chút cảm giác quăng quăng mịnh mịn, dương mịn. gia, ngài cũng sợ xem, ngài vẫn luôn muốn sợ mà không được sợ cảnh Dương sắc mặt sám xịt, thừa một tiếng không để ý đến hắn, chúng nhân sờ thử quả nhiên như lời Lâm Tam nói, vải lụa quăng mịn nếu vẽ trên loại vải này, dù là từ vị cũng không dám bảo đảm sẽ không có sai sót trong nét vẽ. Dựa theo lý thuyết Bạch Liên Thánh Mẫu cũng là một đại nhân vật một phương Dung mạo Bạch Liên Thánh Mẫu giống như tiền trên trời Tất nhiên là phải dùng giải thượng hạng giả để quả mình Mời quả sư cũng không thể là người tài năng tại bạc được Nhưng sao lại xảy ra sai lầm kém cỏi như thế này Tại sao lại vẫn còn sót những nét ngoạch ngoạch chứ Làm vãn phinh chậm rãi bước lên đại điện Lẩm bẩm tựa như hỏi người khác lại tựa như đang hỏi chính mình Lý thái bất mãn Làm tam sao người cũng học từ hiền đệ kiểu này thật biết nhử trêu người hoàng thượng mỉm cười không nói ngưng thần lắng nghe kỹ thực đạo lý này vừa rồi từ tiên sinh đã nói đều là do hơi lửa mà ra dạng vật thiên hạ phần lớn đều là gặp nóng thì nở gặp lạnh thì co giải dễ này cũng không ngoại lệ bức tranh này sau khi hoàn thành đã được không qua lửa cho nên dễ dễ mới quăng gì để che giấu vết người gia công đồ giả liền đem giải dễ này cuốn thẳng lại Chỉ đáng tiếc là phá hỏng thì dễ, tạo dựng thì khó Đã đi ngược lại quy tắc, vật lý Nào có thể dễ dàng phục hồi nguyên trạng Thế cho nên chỉ cần sợ thêm vài cái Dút dê vài cái liền sẽ hiện ra nguyên hình Trên giả giả hiện tại của bức tranh này Dù là quả sư giỏi hơn nữa Cũng nét bút vẫn phải có sai sót Chúng nhân nhất trí gợt đầu Nghe từ vị già Lâm Tam nói Có vẻ giám định phân biệt rất dễ dàng Ta làm sao không nghĩ tới chứ làm Tiểu Quỳnh vậy Tiểu Quỳnh làm sao phân biệt bức tranh này được hoàn thành trong một năm chứ? trong mọi người chỉ có Từ Diệp tỉnh táo nhất làm tam giản tới nửa ngày trời chỉ có thể phán đoán đồ giỏm hơi lửa năm tháng lại khó giám định ông liền mở miệng hỏi điều này à, kỳ thật là một bí mật ta có thể không nói không làm Vãn Vinh nói có chút ngần ngại. Quần thần nghe hắn tiến hành giáo dục khoa học phổ cập đến lúc say mê. Nào có thể đáp ứng hắn, tất cả đều hứng ánh mắt chờ đợi nhìn hắn. Hoàng đế mỉm cười nói, Làm tạm người có bí mật gì, chẳng lẽ ngay cả trẫm cũng muốn che giấu sao? Xem tình trạng này, không nói không được rồi, Lâm vãn Vinh khóc cười không được, chỉ đành mở miệng. À, kỳ thật, đây là một bí mật thương hiệu. Trên đời này chỉ có ta và tiêu đại tiểu thư biết, hôm nay công khai liền thành bí mật mọi người đều biết. À, thương hiểu, thương hiểu là thế nào? Từ bị cũng ngạc nhiên. À, nói đơn giản, kỳ thật chính là một loại tiêu chí đặc biệt duy nhất một dạng. Trên hàng bắt trước ác tìm ra được thật giả, mọi người nhìn nơi này. Lâm Vãng Vinh lật gốc trên cùng tấm vải vẽ bày ra cho mọi người xem. Lý thái cách gần nhất, mắt thấy nơi đó có mấy chữ nhỏ cơ hồ mắt thường khó nhìn thấy, ông khẽ nhẫm. Ất dậu đông thập ngũ hợi kim à phía sau còn vẽ vòng tròn bên trong viết chữ tiêu thấy này là nghĩa gì a đây là thương hiệu của nhà xưởng xấu tốt cùng loại nhưng dấu tích này khi sản xuất hay giống là gì đề phòng nhà khác giả mạo sử dụng không nghĩ tới hôm nay bị ép công khai lâm vẫn vinh thang nói đơn giản tấm giả giả này là tiêu gia nhà ta sản xuất ra sát mặt thành vương tức thì trương lên như gan lợn lần này là một tai hắn đạo diễn nhưng không ngờ rằng bày ra một sai sót lớn như vậy Mọi người nhìn chữ tiêu trong cái dòng này chính là thương hiệu của tiêu gia chúng ta. Lại nhìn mấy chữ ất dậu đông thập ngũ hợi kim, đây chính là ngày sản xuất và cấp độ. Ý là miếng giải này năm ất dậu mùa đông tháng 12 ngày 15 là hoàn thành đoạn công nghệ cuối cùng trong công xưởng ở Kim Lăng xuất ra. Cũng chính là ngày 15 tháng 12 mùa đông năm ngoái sức xưởng Cho nên ta không chỉ biết bức tranh này hoàn thành trong dòng một năm, còn biết là hoàn thành trong dòng nửa năm. Ây, đây là bí mật to lớn, không ngờ công bố đại chúng rồi. Hoàng thượng, tiểu dân có thể xin mấy lượng bạc tiến hành chúc bồi thường với tiêu gia hay không? Đây quả thật là thiên cổ kỳ văn đầu óc tên Lâm Tam này trốt cục nuôi lớn như thế nào? Chúng nhân hai mặt nhìn nhau không nhịn nổi cười vì trạng nguyên này quả thật kém cỏi làm ra thứ đầu giả mạo thất bại còn lại mua nguyên liệu hàng hóa nguyên bản bị người ta đánh dấu ngày sản xuất cũng không biết đây quả thật là vụ án ly kỳ nhất buồn cười nhất từ trước tới nay quả thật là hết biết rồi Ly thái và từ vị nhìn nhau cười, mặt đó lựng lên. Qua lại với lâm tam này lâu rồi, lão hoàng đế sớm thành thói quen với kỳ chiêu của hắn. Xong lần này thật quá ly kỳ, cũng quá buồn cười. Dù là ông ẩn nhẫn vô cùng cũng nhịn không được, cười tới đỏ mặt khẳng cổ, vội quay đầu đi để tránh mất thể thống. Ha! làm tiểu ca, lão hổ quá thật là phục tiểu ca rồi. Thế này cũng làm được, trí tệ của tiểu ca thật đúng là khoáng cổ tuyệt kim. Từ vị cười tới trúc gân, bội phục sát đất. Hế, <cười> thường thôi, thường thôi, Lâm vãn Vinh cười hì hì nói. Hoàng đế thịnh lình vỗ bàn tức giận quát. Tô Mậu Bạch, ngươi mua đồ làm loạn, du quang lương thành, còn lời gì để nói? Tô Mậu Bạch hay gối nhũng ra sống đã ngã trên mặt đất liều mạng dập đầu. <cười> Hoàng thượng tha mãn, duy thần là nhất thời hồ đồ, dĩ thành à. Tô Mậu Bạch, ngươi thật to gan. Thành dương thịnh nộ hôn ác đá vào mặt hắn. Đâu Mộ Bạch lăn lộn mấy vòng, khóe miệng máu chảy ra như chuốc, ngay cả răng cũng rơi ra nói không ra lời. "Ổn công cô Dương tín nhiệm ngươi, không ngờ ngươi cấu kết người nhà bản Dương mưu hồ hãm hại ta, thật là tội không thể tha." Hoàng thượng, loại người khi quân phạm thượng này dạng dạng lần không thể lưu lại, thần đệ kiến nghị lập tức đem hắn giải tới Thiên Lao chờ ngày xử trảm. Hoàng đế sắc mặt âm trầm liếc hắn một cái lại nhìn tô Mộ Bạch quỳ rạp trên mặt đất khấu đầu như giả tội lắc đầu nói: Tổ mộ bạch, ngươi là một tay trẩm bồi dưỡng nên, thi đúng trạng nguyên cũng là giàu bằng bản lãnh thật sự, trẩm không một chút tư tâm. giống nghĩ bồi dưỡng ngươi thật tốt, thành người tài của đại qua. Nào biết ngươi, những việc ngươi làm thật làm trẩm thất vọng tâu mộ bạch mặt đầy máu tươi, mặt mũi dữ tận, kêu mấy tiếng không rõ, quỳ trên mặt đất, liều mạng dập đầu, máu trên trán chảy xuống thành dòng, không ai nghe rõ hắn nói cái gì. Lâm Vãn Vinh nhìn cũng không đành lòng, nói tới cùng hắn và Tô Trạng Nguyên cũng chẳng có thăm cụ đại hận gì, chỉ là bị sự đấu kỵ của hắn mà thôi. Từ bị lắc đầu thang, một chữ ghen kia thật hại chết người. Dậy xuống đi, hoàng đế thần sắc già nua yếu ớt vẫy tay Giao cho hình bộ xử trí, ngày khác bẩm báo. Họ về cung đình kéo tô mộ bạch ra ngoài, tô trạng nguyên không ngừng vùng vẫy mồn lấp bóp, máu và nước mắt quanh vào nhau, có khổ không nói ra nên lời. Hoàng đế sắc mặt âm trầm, quét mắt nhìn mọi người trên điện giọng lạnh lùng nói. trẫm nói lại một lần, triều đại qua ta dùng người hiền năng, nhưng hiền năng ghen tị, kẻ du quán giá quả, hết thảy theo hình phạt xử nạn tuyệt không dung thứ, chúng khanh nghe rõ chưa? Tạ ân điển hoàng thượng. Quần thần dỗi không người ôm quyền. Việc ngày hôm nay không ai ngờ tới trúc cuộc lại kết thúc như thế. Tô mộ bạch một đời tuấn kiệt lại luôn lạc thế này thật khiến người thương tiếc. Đồng thời cũng chứng minh một đạo lý. Thà chọc diêm dương chớ chọc lâm tam. Thành dương cực kỳ cay cú thấy tình thế bất lợi lập tức chuyển sang lâm tam sắc mặt chân thật trong mắt nặng ra mấy giọt nước mắt. Lâm Tam, là ta tên nhầm dèm pha quang ổn cho ngươi, bán dương ngay tại đây trịnh trọng xin lỗi ngươi, xin nhận bán dương một lại. Hắn không ngờ, khom sâu xuống, bái lại thật sự, đợi hắn lại xong lâm vãng vinh đỡ lấy hắn vào vịt nói. hay cha, dương gia hành đại lễ như thế, tiểu đệ thản không dám nhận. chút việc lạc giác đều là hiểu lầm, nói ra là không có vấn đề gì, cần gì phải long trọng như thế chứ. À, phải thấy phải thấy nếu không như thấy không biểu đạt lòng hấu thản cổ bản dương thành dương chân thành nói lão hoàng đế khẽ gật đầu lạnh lùng quát lại bộ thượng thư ở đâu diệp đại nhân hôm nay cực kỳ ngoan ngoãn nghe hoàng đế quát một tiếng tức thì cả người run rẩy dội dàn ra khỏi hàng quỳ sụp xuống một câu cũng không dám nói diệp khanh hôm qua người bất kính với hoàng hậu chính là khanh hoàng đế hai mắt khép hờ trầm ngâm nói Tội thần đáng chết Tội thần đáng chết Không biết là phượng giá của nương nương Kinh nhiễu nương nương Tội thật đáng chết dạng lành Dịp đại nhân toàn thân trung rẩy liều mạng dập đầu Hoàng đế nói Khanh cũng là lão thần lâu năm rồi Lời nói bất kính Theo luật đáng chém Niệm tình Khanh làm việc đã nhiều năm Không có công lao cũng có khổ lao chẳng không làm khó Khanh Khanh lãnh chút tiền cáo lão đi thôi Tạ ơn đức hoàng thượng Tạ ơn đức hoàng thượng Diệp đại nhân cảm kích rơi nước mắt dập tưởng như nát đầu. Mắt khổ cổ lão hoàng đế quét qua, uy nghiêm nói. Tam cát lục bộ không thể một ngày không có chủ sự, nhân tuyển của lại bộ thượng thư. Ông nhìn lên nhìn chúng nhân trong điện, lâm vãng vinh kinh hải. Ông đừng chọn đúng ta nhé, mỗi ngày canh năm phải đi làm, loại chuyện này đánh chết ta cũng không làm. Đó chính là giờ tốt ta ôm thanh tuyển ngủ, xét đánh cũng không đánh thức ta được thấy lâm tam trục đầu lại hoàng đế khẽ lắc đầu cười khổ nói à, từ khanh khanh hãy biết giả một chút tạm thời chấp chưởng lại bộ công việc hậu bộ cũng kiêm luôn đợi tới khi có nhân tuyển thích hợp tiên cử với trẫm từ vị không còn chọn lựa khác chỉ đành ứng tiếng thưa dân quan chức tới mức của ông thanh danh như mặt trời chính ngọ quan chức đã là việc ngoài thân việc này chỉ tăng thêm gánh nặng cho ông đối với việc lâm tiểu ca không được chọn gánh vác ông ta cũng không có cách nào Thành dương đột nhiên bước ra khỏi hàng khảnh thiết nói. Hoàng thượng, dịp đại nhân phạm sai lầm thần đệ nghe nói là bởi vì chuyện hoàng hậu nương nương. Trong cung hơn mấy chục năm không có tin tức của nương nương, lời đồn ngoài đường rất nhiều. Nếu nương nương trở lại, hẳn thật sớm công bố cho mọi người mới được tránh cho có người âm thầm truyền sai lạc, làm hỏng danh dự hoàng thượng. Mẹ vợ của ta đã qua đời mấy chục năm rồi, chẳng lẽ tiểu lão tử ngươi không biết? Đồ hạng hai ta khinh bỉ ngươi... Lâm ván binh trong lòng thầm hậm hực khinh thường liếc thành dương một cái Hoàng đế hai mắt ương ước Ngón tay kẻ trung lên hồi lâu Mới ước chế được tâm tình kích động lớn tiếng nói Lời này của huynh trách có đạo lý chấm đợi ngày này đã hai mươi năm Lời đồng bên ngoài không phải là giả Hiền hậu của trẫm đã bệnh qua đời Bảy năm trước Nương nương Một trận kiêu thảm thiết vang lên quần thần trong điện cung nữ thái giám Đều cùng quỳ mọp xuống Đây là vợ của cha vợ cũng đáng quỳ một cái Lâm vãn Vinh thở dài Quỳ xuống chân tâm thật ý dập đầu Hoàng đế hai mắt đỏ bừng Lớn tiếng nói 17 năm nay trẫm đem tin tức này giấu kính không truyền ra Chưa từng truyền cáo dưới thiên hạ Là vì Hoàng hậu Lâm Trung Từng có di ngôn Không đợi được xuất dân công chúa của trẫm trở về Nàng không vào lăn tẩm Không báo cho thiên hạ Vì một ngày này trẫm đã đợi tới 17 năm Cuối cùng được rồi Vàng thượng! Cao Bình hô lên kinh hải vội vàng đưa tới mấy viên thuốc, nhìn vết máu màu nâu trên khăn lộ vàng, lão hoàng đế lau khóe miệng, thần sắc không đổi nuốt thuốc xuống sắc mặt khôi phục rất nhiều. Ông nhắm mắt dưỡng thần một lúc rồi nói tiếp. Công chúa của trẩm xa cách trẫm hai mươi năm cuối cùng cũng trở về bên người trẫm đã thỏa tâm nguyện cả đời của hoàng hậu. Ngày mai trẫm dự định thông báo thiên hạ, ngàn dặm buộc khang trắng cả nước tận hiếu, tiễn hiền hậu của trẫm Tuân chỉ! Chúng thần ngừng khóc cung kính thưa. À, à, Hoàng thượng, nói như vậy hôm qua chính là sức dân công chúa trở về rồi. Từ vị nhỏ giọng nói nhìn lâm vãng vinh một cái đầy ý nghĩa. À, không sai. Hoàng đế ngạo nghệ nói. Chính là sức dân công chúa độc nhất vô nhị của đại qua ta. Công chúa đã trưởng thành, đợi tới khi hoàng hậu nhập củ, chấm đem tuyên cáo thiên hạ, cử hành đại hôn cho công chúa. Lâm Vãn Vinh lọc thoát lên một cái, đại hôn, việc này ta còn chưa nghĩ tới, nói ra thật là có chút hổ thẹn, xảo xảo ngân nhi thanh tuyền, bọn họ theo ta vị rồi, đặc biệt là thanh tuyền, bụng cũng lớn rồi, nhưng ngay cả một nghi lễ chính thức cũng không có, hổ thẹn, ý thật là hổ thẹn. Hôm nay đại hoa chuyện buồn, đi với chuyện vui, quần thần cũng không biết nói cười hay là khóc. Lão hoàng đế tự hồ cũng trều tụy đi rất nhiều, xua tay nói. Hôm nay nghị luận đến đây thôi, bảy triệu đi. Giảng tế, giảng dạng, dạng tuế Chúng nhân làm đại lễ bước ra ngoài, Lâm Vãng Vinh còn chưa ra tới cửa Lý Thái vỗ lên vai hắn. Ê làm tạm, hôm qua ngươi mượn binh mã đại pháo của ta, phần nhân tình này ngươi nở ta đó. Lâm Vãng Vinh hát hát cười khang. <cười> lão tướng quân, ngài đừng làm khó ta nữa. Không phải là Lâm Tam không muốn dốc sức gì nước, thật sự là trong lòng đọc sách quá ít. Nếu làm lỡ quân cơ đại sự ở tiền tuyến của ngài, dĩ chết dạng lành cũng không biện hộ được. Từ vị ở ngay bên cạnh hai người, nghe thấy lời hắn cười nói. À, lão tướng quân chớ nên tin tưởng lời hắn nói. Trước đây ta mời hắn đi sân đông dẫn binh. Hắn cũng từng nói giống như vậy, nhưng kết quả thế nào? Bạch liền giáo kia còn không phải bị diệt trong tay hắn sao? Lý Thái Thảo dài, hay Lâm Tam, hiện tại bây giờ thân phận của ngươi không phải tầm thường, ta cũng không có biện pháp ép ngươi, chỉ là đại qua ta trong triều không có tướng giỏi, ta tuổi tác lại cao, nếu một ngày nào đó xui tai, đại qua phải làm sao? Bắt có người hộ nam có giặc lùng, ai làm lãnh đạo chúng tướng? Ha, làm người cũng không thể quá tự tư, có bản lĩnh phải biểu lộ ra cất giấu đi, đó không phải hành vi của nam nhân." Lão già này làm mạnh không được Liền làm mềm Lấy tình mà động lòng người Khiến lão tử thật sự có chút bị ông đã động Thay ly thái tóc trắng bạc phơ Nếp nhăn đầy mặt Lâm Vãng Vinh mềm lòng Trong cơn kích động đã muốn đáp ứng May mắn thấy từ vị ở bên cười quỷ vị Liệu vội hãm phanh Chữ được còn chưa ra khỏi miệng à, Việc này hả Mấy ngày nữa nói sao Lâm Vãng Vinh thang thở à, Trước khi đại quân xuất phát Ta nhất định sẽ cho tướng quân một câu trả lời thỏa đáng Lý Thái gật đầu, bên kia cao bình đi tới thưa: "A Lâm đại nhân, từ đại nhân, Lý tướng quân hoàng thượng mời ba vị tới thưởng thư phòng nói chuyện."